Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em làm sao? Đừng lo cho em. Em có chỗ trú mưa rồi. Em còn chút việc phải giải quyết. Lát nữa ngớt mưa, em sẽ tới. Quang nghe theo. Anh về và để cửa chờ nhé. Nhưng nàng lắc đầu. Không cần. Em biết làm cách nào để vào được nhà chứ. Nhưng có chừng mưa ướt đấy. Nàng có vẻ xúc động với sự lo lắng của Quang. Cảm ơn anh. Em không sao đâu. Dục chàng đi trước nhưng Quang lại không chịu. Anh đứng đợi đây khi nào em đi khuất mới về. Nàng nghiêm giọng Đừng cãi lời em. Anh về ngay kẻo không kịp đấy. Quang bịn dịn một lúc nữa rồi mới quay về. Quả đúng như lời của nàng. Do Quang chậm một chút mà phải chịu cơn mưa nặng hạt lúc chưa về tới tròi. Anh phải chạy thục mạng mới về đến nơi thì quần áo đã ướt nhem. Lúc đó thì Quang mới sực nhớ. Do đem theo có hai bộ đồ thôi, một bộ vừa giặt lúc chiều phơi còn chưa khô, bây giờ ướt bộ này thì chỉ còn có nước là, còn đang loay hoay vắt nước bộ quần áo, chợt qua ngửi được mùi thơm của gà nướng. Anh nghĩ thầm, giờ này mà có con gà nướng thì trời đất cũng chịu thua luôn. Nghĩ vừa dứt, khi quay lại Quang đã thấy ở đầu giường có ngay một con gà nướng, ai đó đặt sẵn trên một tàu lá chuối tươi. Quang nghĩ ngay tới ông trưởng thôn, chắc là ông ta sợ anh đói cho nên lửa lúc đi vắng mang đến. Do vậy anh ngồi xuống ăn một cách rất là ngon lành Nhưng vừa lúc đó thì có tiếng ông trưởng thôn gọi ở ngay bên ngoài cửa. Cậu, cậu Quang à, cậu còn thức phải không? Quang vội nói vọng ra. Cảm ơn con gà nướng của ông lắm. Giọng ông ta rất ngạc nhiên. Con gà nướng nào? Tôi đang định hỏi cậu có đói bụng Không. Tôi mang cơm nếp ra cho mà ăn đây. Quang nhìn con gà đang ăn giờ hỏi lại. Vậy, con gà nướng này không phải của ông sao? Gà nào? Vừa hỏi ông ta vừa ghé lại tròi. Thấy mùi thơm của gà, ông nói ngay. Chắc là mấy cậu bạn hồi sáng để lại cho cậu đó. Biết chắc chắn là không phải rồi. Nhưng Quang cũng phải nói cho qua chuyện. Dạ, chắc vậy thôi. Và anh ra mở cửa thì nhận được ống che cơm nếp còn nóng từ tay ông trưởng thôn. Dạ. Mời ông vào ạ. Thôi thôi, cậu ăn rồi đi ngủ đi. Tôi cũng cần ngủ sớm để mai còn đi thăm bẫy. Nói rồi ông ta đi ngay. Quang nhìn phần còn lại của con gà rừng. Chợt nghĩ tới thanh tuyển. Quang không tin nàng làm chuyện này được. Bởi khi anh về đây thì cô ta đi hướng khác. Còn trước đó thì anh ngồi suốt với nàng mà. Vậy thì còn ai vào đây được nữa? Hoàng mang quá. Nhưng đã lỡ ăn rồi. Nên phần còn lại Quang ngồi ăn hết luôn. Anh định lúc Thanh Tuyền tới sẽ kể cho nàng nghe để xem nàng có ý gì không. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi ăn hết con gà, Quang hoa mắt lảo đảo, rồi ngã lăn đùng ra. Khi tỉnh dậy, Quang vô cùng ngạc nhiên thấy các bạn đang đứng vây quanh đông đủ. Anh bật ngay dậy và càng kinh ngạc hơn khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. "Sao, sao tôi lại ở đây?" Quý, anh chẳng thân với Quang nhất vội lên tiếng, "Chúng tôi hay tin báo từ ông già trưởng thôn" Cho nên đã vào ngay và may là còn kịp đưa cậu về đây đấy. Lý người đứng cạnh nói rõ hơn. Này nha, cậu bị hôn mê, không còn biết trời đất gì cả. Khi bọn mình chờ cậu vào bệnh viện thì cậu nôn ra đủ thứ kỳ lạ trong bụng. Thành im lặng từ nãy giờ chen vào. Không thể tưởng tượng được, trong bụng của cậu toàn tóc nhái anh ương. Nhìn thấy mà phát khiết. Quang lử mắt nhìn bạn. Thôi, đừng có nhảm nhí. Quý chỉ cái bô đặt dưới gầm giường nói. Cậu nhìn vào đó thì rõ ngay thôi mà. Quang vội cúi xuống nhìn. Trong bô không có gì ngoài nước. Anh hỏi giọng gai gắt. Này, mấy cha tính dọa ai vậy? Mấy người bạn cùng nhìn vào và ngơ ngác. Ủa? Sao? Mới đây mà. Họ gọi cô y tá vào. Cô xem này, mới lúc nãy bạn tôi nôn ra toàn những thứ kinh tởm đó. Nhưng mà bây giờ... Cô y tá cũng nhìn vào rồi hỏi mọi người. Vậy có ai đem bô đi đổ không? Mọi người lắc đầu quầy quậy Đâu có ai dám động tới mấy thứ đó chứ Không tự tin Cô y tá đi báo cáo ngay với bác sĩ điều trị Ông này tới nơi xem Rồi nhìn quang Sau cùng ông ta lắc đầu bỏ đi Đi ra tới bên ngoài rồi Ông nói khẽ với cô y tá rằng Người này đâu có triệu chứng gì của bệnh chứ Mạch luôn bình thường Chỉ có nói nhảm thôi Mà bây giờ hết nói nhảm rồi Thì cho anh ta xuất viện đi và chính quang cũng không muốn nằm lại bệnh viện anh nhanh chóng ra về và còn báo với các bạn mình nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net